Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em nhìn tôi em nói Chị Hai à, quần áo em ướt hết rồi Chị mua cho em bộ đồ mới đi Thế là tôi dẫn em đi mua đồ mới Lúc đó em vui lắm Rồi khoảng một lúc sau nữa thì em vẫn tiếp tục nói Đồ em ướt nữa rồi, chị mua cho em đồ khác nữa đi Tôi vẫn tiếp tục dẫn em đi mua bộ đồ khác nữa Thì em mỉm cười Em vui lắm. Và em quay mặt đi. Sáng dậy tôi có kể lại cho mẹ nghe. Rồi sau đó mẹ có hỏi mấy chị. Mấy chị có xác nhận. Đúng rồi mà tụi con có giặt, có rửa sạch cho em mà. Quên phơi cho nó khô. Rồi để lại trong quách. Sau khi sự việc xảy ra như vậy. Mấy chị với mẹ... Chạy đi mua đồ về đốt cho em. Sau vài ngày khi mà chôn cái quách của em ở vùng đất mới ở Cần Duộc, tôi ngủ tôi thấy em về. Em rất vui và em đã cảm ơn tôi và nói là mẹ mua đồ mới cho em, em rất thích. Mà có điều ngộ lắm. Khi năm 25 tuổi tôi gặp tai nạn xe rất là nguy hiểm. Tôi nhớ lúc mà xe tôi ngã ở trên đường. Ngay ngay trong cái hoàn cảnh tức tốc lúc đó tôi thấy em xuất hiện bên cạnh đỡ tôi né khỏi cái xe tải vừa chạy lên. Ngay sau đó tôi mở mắt ra thì tôi thấy tôi nằm ngay trên lề đường. Rồi tôi mơ mơ màng màng. Tôi thấy em nhìn tôi. Rồi em bỏ đi. Sao lần ấy xảy ra rồi? Sao khi, khi mà tôi gặp bất cứ cái chuyện gì không may mắn hoặc là buồn, tôi có cái cảm giác như có ai đó bên cạnh tôi, giúp cho tôi qua hết những cái chuyện vậy. Rồi sau khi tôi qua Mỹ định cư được ba năm, có một ngày, tôi thấy em về em chào tạm biệt. Em cười rất là tươi. Rồi em đi khuất, Sau một cái cánh cửa to lắm Lúc đó tôi nghĩ Chắc là em Em của tôi đã được đi đầu thai rồi Còn đây là câu chuyện nói về cái bóng ma Ở trong cái khách sạn Ở nhà hàng qua ở Sài Gòn Lúc đó tôi được 26 tuổi Tôi là một nhân viên phục vụ Trong một cái hotel Nổi tiếng năm sao ở quận 5 Trên đường Trần Bình Trọng Trong cái khách sạn đó nó có 3 cái nhà hàng. Một cái nhà hàng Âu, một cái hàng nhà hàng Nhật, rồi một cái nhà hàng Hoa. Bán thức ăn kiểu Âu Châu, bán thức ăn kiểu Nhật, giống như sushi, rồi sashimi, đại khái vậy. Rồi cái nhà hàng Hoa chuyên bán thức ăn Trung Hoa, thức ăn tàu Nhà hàng Hoa phần lớn là bán tiểm sắm. Sau khi bán tiểm sắm, hết giờ, họ đóng cửa. Rồi sau đó mới mở lại vào buổi chiều lúc 5 giờ để phục vụ cho khách ăn ăn dinner, ăn ăn bữa ăn chiều. Như vậy có khoảng trưa để mà nghỉ ngơi và chuẩn bị. Cái hôm đó sau khi mà ăn trưa xong, tôi mới tranh thủ cái thời gian nghỉ ngơi đó, tôi chạy lên cái nhà hàng qua để tôi nghỉ trưa ở trong nhà hàng qua này có hai cái phòng trống để à, chứa những cái bàn ghế dư ở trong nhà hàng bày bàn ghế ra rồi còn cái nào dư cứ sắp vào trong hai cái phòng trống đó hoặc là khi khách không có đông ngăn lại thì bàn ghế dư mình cũng cất vào trong đó tôi vô trong đó tôi mới đẩy bốn cái bôi cái ghế lại để tôi nằm cho nó khỏe Khi vừa nằm xuống chưa kịp nhắm mắt, tự nhiên hai chân của tôi không có nhúc nhích được. Rồi cả thân nó cứng đơ hết. Lúc đó thì tôi biết rồi. Tôi biết chuyện gì xảy ra và lúc đó tôi vẫn còn thức. Sao mà lúc đó nó lạnh gì đâu á? Cái cảm giác lạnh không có bình thường đâu. Lạnh mà nổi da ốc da gà lên hết. Rồi tôi thấy ba cái bóng người đàn ông đi ngang qua phía trên đầu tôi có một người thì mặc đồ tù nhân còn hai người còn lại thì mặc đồ giống như là là cai quản tù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm